Mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyền phản diện tác giả Fry Fry qua dòng đọc Hiền Nguyễn truyền được phát hành trên ứng dụng truyền audio của Luân chương Productions. Trường 46, gặp lại. Ba tuần sau, khi lượng lờ trên đỉnh của Bonkhanh, tuyết phủ của buổi sớm rét căm vùng Cachin Lorenzo Dakota đột nhiên không nghĩ đến sẽ gặp được con người đó thế mà tâm thù vừa giải đã không thể kiềm chế được nỗi con tim vì thế nên các võ bọc đang kết suốt 5 năm trong vòng 8 tiếng đã xếp nửa rách tươm đến thảm hại nhà hàng Le Bon Ton Sài Gòn Trình Đức An nhớ mày, bức bối nhìn về phía bóng lưng của người con gái đang ngay người trước cái tivi 20. Cũ kỹ trong phòng nghỉ, đây cũng là lần thứ nờ cô ả trốn việc, vào đây thoải mái. Mới vào làm gần 2 tháng mà đã như thế. Không biết ông ngài nghĩ gì lại đi thuê, không biết ông ngồi nghĩ gì lại đi thêm một ẻ đàn bà về đây, suốt ngày làm chùi trệ nhà bếp của anh như vậy. Không phải là Trình Đức Ân đố kỵ vì bị kẻ sẽ chia quyền hành, anh vốn là người thừa kế duy nhất của Li Bonton, làm sao có chuyện ghen ghét với nhân viên tương lai của mình. Bản thân trước giờ lại là một con người nhìn việc, không nhìn người, dĩ nhiên sẵn sàng thừa nhận tài năng của nữ của nữ nhân viên hiếm có này. Thật sự có phần vượt trội hơn cả lũ bạn phép quốc, ngày nào buộc bù, bù khú cùng anh học viện ẩm thực. Chỉ là cả đời này, một người con gái như vậy là lần đầu tiên Trình Đức Ân bị gặp. Tuổi lớn hơn anh đến 2, vậy mà bờ ngồi còn thua đứa em gái nhí nhố ở nhà. Trong thì cứ nghĩ Hiền lành ngây thơ, ai ngờ lại chạm vào mới biết rắn độc. Vừa vào đến nhà bếp đã đuổi ngay hai bếp phụ, rồi nồi nồi niêu son chảo cũng yêu cầu đổi mới, cách bài trí góc đồ ngọt cũng đòi tân trang, nhưng tất cả đều không có lý do nghề nghiệp. Đuổi hai phụ bếp là vì họ không vừa mắt cô nàng Người thì đầu nhiều gầu quá, đuổi Kẻ thì móng tay dài quá, đuổi Chảo nồi màu sắc quá, buồn, đuổi Cách trang trí tẻ nhạt không chút nữ tính, đuổi Đây rốt cuộc là cái thứ, lý do Nhân cụi gì đây? Khi Đức Ân hùng hổ xong vào phòng làm việc của giám đốc để đòi lại công đạo cho đám đàn em, thì lại gặp một đứa con gái lập dị đang nhàn nhã ăn bánh uống trà cùng với ông ngoại mình, miệng cười cười nói nói, thái độ ngọt ngào, hoàn toàn khác hẳn, vẻ lạnh lùng, ngạo mạn trong nhà bếp thường ngày. Chỉ nhiên là chuyện đó đã bị ẻ ta đánh phủ đầu, ông ngoại không biết lý do gì ra sao mà vị nữ... Bếp này đã được ông giao phó, cô có quyền xử lý mọi chuyện theo ý mình. Chừng nào mà việc và người còn nằm trong tầm quản hạch được cho phép, đến cả Trịnh Đức Ân bản thân đường đường làm một đầu bếp trưởng của nhà hàng Pháp. Bên dưới điều hành hơn 18 đầu bếp bộ môn cũng không có quyền xen vào, rút cuộc. Là cô ẻ này đã cho ông của anh Uống thuốc si khờ Người già sao Nếu không tại sao ông lại ra mặt thiên vị như vậy Vương Nguyễn ái Trình Đức ân Thiết lớn Hừ Kể cái tên cũng kêu hơn người khác Gọi ngắn gọn thì cô ẻ nhất quyết không cho Bắt ép mọi người phải kêu luôn cả họ Lúc được hỏi tại sao thì bảo rằng Chỉ là những người yêu thương Mới cho phép gọi thân mật như thế Gì đây là thời đại nào rồi Mà còn như vậy Thế mà trong vòng một tháng trở lại Đã có đến hai gãi đàn ông sang trọng Tìm đến đây Và gọi đích danh thân mật của cô ả dựa vào cách ăn nói giản dị và tính tình khó khăn, đức ơn cứ ngỡ cô bị liệt vào dạng đón chính, kén chọn, gắt gao, nhưng xem ra cũng thuộc loại bừa bãi, như những ả mỹ nhân thời thượng, chỉ thiếu là đi phần nghiêm dúa ngắn trên hở dưới phấn son ê hề người đẹp thì anh gặp nhiều rồi nhưng khó hiểu nhất là vẫn là cô nàng sáng nắng chiều mưa lúc thì đánh đá chu ngọt lúc thì trầm lặng lạnh lẽo đến đáng sợ vương nguyễn ái không thấy cô phản ứng trình đức trình đức ân nhấn mạnh từ chữ mặt mày ngày càng khó coi lúc này còn có trò dễ điếc nữa sao Chị lớn hơn 2 tuổi mà đã không coi đầu bếp trưởng ra gì. Dẫu thế nào anh cũng là cấp trên của cô. Đâu thể nào cứ đối xử với anh. Thiếu tôn trọng như thế. Thở mạnh ra, đức ăn hậm hực bước về trước. Đứng ngay sau lưng, đặt tay lên vai cô. Không hề có phản ứng. Như mày, anh đã mắt về màn hình. Trước mặt, cố tìm được hiểu xem. Bất ngờ điều gì có thể khiến con ma đầu của Le bon Chìm vào đắm thế Nếu là thường ngày Cô có kẻ chạm vào người minh Cô ả này có lẽ đã hét toán lên Và sĩ vẽ liên hồi TV đang chiếu cảnh tin tức quốc tế sáng nay Linh, linh tin gì đó Về một gã thương gia Người Việt mất tích Vào đêm qua Phải ngay ra theo dõi một lúc Đức Ân mới hiểu được con người này là chủ tịch của một tập đoàn lớn gốc hoa của đòn, của tập đoàn Đông Nam Á. Xui xẻo, làm sao lại bị trời hạ hay gặp phải tai nạn trên không? cải trật thăng riêng cũng nổ tung giữa bầu trời. Myanmar Đến sát cũng không còn nguyên vẹn, tóm lại cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Thế giới rộng như vậy, mỗi ngày chết đi vài ba người, sầu sang, chẳng có gì lạ lạ. Vậy mà xem ra đối với vương ngưỡng ái lại là, là trời đất, xoay chuyển. Gương mặt cô chứa đầy sự bàn hòn, có chút thất kinh. Thể như là cái người gặp tai nạn kia, bản thân từng quen biết không thể có lẽ cô nàng sẽ nhập thương trường e sợ biến động này sẽ khiến giá cổ phiếu hạ thấp nè cô làm sao thế đức Ân hỏi to tay lúc này đẻ lai mạnh ngưỡng ái đừng cứ sững ra như thế có sập trời thì cũng la xong cái mẻ mouse chocolate của ngài lãnh đạo lãnh sự đạo lãnh sự đức trước nếu không tất cả chúng ta đều gặp nạn được gương mặt vô thòn, nghiện ái lặng lẽ đứng dậy đi về phía cửa ra vào, mắt không một lần chạm đến vị bếp trưởng khó tính. thấy nữ ma đầu hôm nay lại trở nên ôn nhu bất thường, Trịnh Đức Ân không khỏi thắc mắc nguyên do. vốn Vương nghiện ái là một cô gái sôi nổi. Lúc không quát, tháo, bắt bẻ người ta thì cực kỳ vui tính. Xong cô có đôi lúc lại trở nên trầm cảm bất ngờ. Như bây giờ vậy, người ta nói chỉ là những kẻ làm nghệ thuật mới mang tâm thái thất thường. Xem ra cô nàng họ vương này, nếu không ôm đồm khả năng hỏi họ thì phải là một nhân vật vô cùng phức tạp. Trần đất đức ân, tuy không ưa gì con người này, xong không hiểu sao, lại... Hai chú ý người ta quá kỹ, thầm khí nghiệm ra những lúc trở cơn trầm láng của cô. Khi tình huống đến hồi gắt gao, bản thân cô nàng gần như phát hỏa, tự nhiên sẽ trở nên điềm tĩnh bất chợt, dần dần lãnh đạm ôn nhu, thậm chí là thu mình vào cái vỏ vô cảm, hệt như phản xạ được lượng tập lâu ngày. Như hiện giờ vậy, sao cứ có cảm giác cô đang cố dồn nén điều gì đó từ... Trong chính bản thân của mình về bếp trưởng họ chỉnh này nào có biết cảm giác của anh đã gần đúng nguyện ái chính là tự đàn áp sự điên loạn mà bản thân cô cho rằng đang lớn dần trong trí não sau sự kiện ngày đó cô không còn dám cho phép cảm xúc thống trì cả con người mình nữa làm những việc yêu thích mở rộng giao tiếp bạn bè họ nhập vào môi trường lành mạnh chỉ là mục tiêu cô đang hướng đến để Cùng buồn cười hay lý trí mạnh mẽ và sự cùng loạn cùng tồn tại trong một con người. Sự tranh đấu có đôi khi khiến con người kiệt sức hoàn toàn tác phẩm, hoàn thành tác phẩm của mình bằng một nhúm bột. Cà cao rãi đều, vài vòng cung bằng đường kéo và ba lá bạc hà mơn mẫn. Cô đưa vội đĩa mouse Owl chocolate cho người phục vụ rồi đứng Nhìn theo bóng lưng hẳn khúc đi sau cánh cửa nâu. đầu óc mình yên lại rất nhiều. Bác sĩ Đan đã nói đúng. Quay về đây là quyết định sáng suốt. Không có gì an thần bằng việc làm tốt. Chuyện mình thích Dặn dò người phụ bếp vài điều, cô lau tay rồi qua người lẩn ra cửa bên hông. Lúc bấy giờ đã hơn 10 giờ, nếu không phải là vì bữa ăn đặc biệt của ngài lãnh sự, cô đã sớm về nhà nghỉ ngơi, nào có phải đứng giữa cảnh đường vắng vẻ mà hướng gió đêm. Băng qua con đường trống trải, cô nén mình ngồi xuống chiếc ghế đá, trắng nghe cũ kỹ, mắt đã quanh công viên xanh rì dưới ánh đèn vàng vọt. Sự rối ren một giờ trước đây Đột nhiên trở mình thức tỉnh Về đến Sài Gòn cô đã sớm biết Đã kéo Sẽ kéo đến nhiều cuộc gặp gỡ Không mong muốn Cũng trên chiếc ghế này Hai tháng trước cô đã chuyển trò Cùng đoàn văn minh Nửa tháng tiếp theo lại tiếp tục Tiếp chuyện với nguyễn đỗ văn thành hương ngỡ lần này kẻ đối mặt Phải là hoàng công Ngờ đâu hắn chết Cọi nguồn của mọi mất mát đau khổ xảy đến cho cô 5 năm, năm nay. Chết. Trật thăng bị rỉ dầu. Kích nổ giữa bầu trời miếng điện. Chết. Bàn tay cô bấu chặt. Trên tạp dê. Nếu trời đã định có một ngày phải xiếc một cách ngẫu nhiên. Thế. Vì sao còn phải đền đến 5 năm Lẽ ra nên đem hắn đi từ sớm Thế là sẽ không mang nhiều đau khổ giường này cho quả tim tội nghiệp của cô Tự nhiên cảm thấy út nhẫn Út phẫn Mà không hiểu nguyên do Người ái biết mình vô lý Việc đến giờ phút này Xét phần lớn là do bản thân chất, chất vấn đề Đã sớm có dấu hiệu thối nát Nào phải là một tay của Hồng Công gây ra. Xong, có một cá nhân bằng xương bằng thịt để căm họn, nguyền rủa. Dù gì vẫn tốt hơn, một mục tiêu mờ ảo không thật như ông trời. Mãi đến giờ, cô cũng không cách nào cảm thấy kem chịu, bản thân phải khúc phục số mệnh hảm hiu của chính mình, hạnh phúc tri triệu đuổi bái lâu ngay trước mắt. Thế mà phải cắn răng để nó vượt qua, không khỏi lưu lại trong tâm nhiều núi tiếc khu nuôi cô mất mất tất cả cả mẹ cả nguyễn tiến cả vương đăng khoa bác sĩ đen Vú nuôi và anh nhất là anh tay bác giác di chuyển xuống phòng bụng phẳng lì đồng tử của cô co lại sự dằn vặt trì chiết cô có nên cảm ơn ông trời vì đã đem tầm nguy hiểm của bản thân đẹp ngay về mặt mình như một lời cảnh cáo không, hay nên oán hận hắn đã cướp đi mối gắn kết duy nhất còn sót lại giữa cô và anh? Nếu ngày đó không vì mất đi đứa bé, có lẽ giờ đây hạnh phúc đoàn tụ cùng chồng. Hà cười nhạt, Người ái cắn chặt răng, dở mặt với ai đây? Hạnh phúc có hạnh phúc, nổi không khi bị chính người mình yêu gieo tổn, tận thân. Trải nghiệm nỗi đau mất con vì một giây không tỉnh táo, tận mắt chứng kiến sự điên rồ của người cha tội nghiệp làm chai sườn tình cảm trong người đàn bà thầm yêu mình ròng rã gần đến nửa cuộc đời. Ngay cả ruột rà như cô, đôi, đôi lúc cũng có buồn bã chán ghét, nguyện ái có đủ lý do để e sợ, sợ đến một ngày anh sẽ nhìn cô bằng đôi mắt hinh rẽ. Sợ bệnh tật bản thân Sẽ ngày càng nghiêm trọng Sợ tình yêu mãnh liệt của anh sẽ chết dần theo năm tháng Bởi sự điên cuồng ngày càng lớn trong cô Và dù lúc đó Cô có lẽ cũng chẳng còn minh mẫn Để cảm nhận nữa Xong cũng không hề muốn điều đó xảy ra Vì vậy mà thà rằng Để anh hận cô cả đời Thù cô cả kiếp Nhưng chỉ ít sẽ nhớ hồi không nguôi Em rút cuộc Không những vẫn ích kỷ như xưa Mà còn tàn nhẫn nữa Phản diện ạ Ngày đó Văn Thành đã nhẹ nhàng Phán xét với một tâm trạng vô cùng rầu rỉ Khọn khác lúc bấy giờ Cô chỉ cười Có thể là phản bác sao Cô vốn là ưu hệt những gì anh ta chưa trách Ích kỷ đến nỗi Vì muốn giữ vững địa vị trong tâm của một người Mà rời ra người đó Tàn nhẫn gieo rắc nỗi đau Trong suốt bao năm trời Cho kẻ mình yêu thương Cũng bởi bốn chữ tình yêu vẹn toàn, cô đích thật là một kẻ phản diện, một nhân vật phản diện đáng ngừng rủa nhất trong câu chuyện của anh. Nhưng ai biết với bản tính cương liệt của mình, võ ra chính luận cho dù có kết hôn bao lần con cái bao lứa, sự nghiệp có bao cái đỉnh thành công, sự tồn tại của cô... Cũng mãi không tài nào xóa bỏ Thậm chí khi anh không còn yêu cô nữa Thù hận vẫn sẽ giữ mãi hình bóng Của nguyện ái trong lòng Âu cũng là quá đủ Suốt đời này Những con người bên cạnh cô Nào có ai dám trao ra tất cả Với Nguyễn Tiến và Vương Đăng Kho Mai cô lại nhóc Với đám bạn trai theo đuổi mình trước đây Sắc đẹp hoặc gia tài của cô Luôn chiếm thế thượng phong Ngay cả với đoàn văn minh si tình Đứng nhất vẫn là sự nghiệp. Vương nguyện Á chỉ là muốn trở thành một cái nhất của một ai đó, xong xem ra chỉ mỗi bản thân đáp ứng được điều đó. Để ỏi kéo nhẹ, khăn tròn cổ xuống vò vò trong tay, cô thầm cười một cách chua chát, thật ra cô cũng nhắc trong lòng anh đấy chứ, là hận nhất gió đêm mùa qua sóc qua đám lá xơ xác trên mặt đường ẩm ướt không khí mang nặng mùi cỏ lá quyện hơi nước báo hiệu cho những cơn bão mùa xuân hiếm hoi mái tóc dài sổ tung trong màn đêm xào xạc tay vội đưa lên không giữ kịp chiếc mũ trắng đội hờ đội hờ vẫn lệch lạc đến cuối cùng lại phải tất tả đuổi theo nó dọc đường vô vọng Thế nào mà chặt cả chân Siêu vẹo khập khiển Đến thảm hại Nhưng lúc chặt vật như thế này Chợt mong nhìn thấy anh ghê gớm Để nhiều lần sự nhớ nhung Lẫn hòa vào khao khát được che chở cũ gì mình có thể phát sinh ảo tưởng như anh Dù chỉ một lần Như bây giờ đây Có thể ngước lên và Thấy hình bóng quen thuộc đứng đối diện mình Ánh đèn mông lung Rồi tỏa trên những đường nét đẹp đẻ đến lão lòng, Ừ thì có cao hơn một chút, xong phong trần hơn một chút, nam tính hơn chút, nói chung là cái ảo ảnh. Có là ảo ảnh đi nữa thì cũng đã 5 năm rồi, phải cho người ta trưởng thành hơn chút chứ. Ảo ảnh đó rồi sẽ cúi xuống nhặt lấy chiếc mũ, giờ đã với bẩn nằm vất vả vất vưởng trên mũi dài Lúc ngẩng lên, nụ cười đã có khả năng thanh tẩy lâm hồn của cô phúc chốc bỗng sạch sẽ Mọi ý niệm tiêu cực Ảo ảnh đó Rồi sẽ khoan thai bước đến trước mặt cô Bàn tay thoa ráp Vào làn da nhạy cảm trên má Sự tương phản da thịt Khiến cô ngừng cả việc thở Ảo ảnh đó Rồi sẽ nhìn thẳng vào mắt cô Chứa chan niềm nhớ thương Dễ dượng Vì tình yêu cháy bỏng Khiến cô mặt đất cũng không có không có cảm giác gì. ảo ảnh đó vốn là đang làm y như thế giữa ban đêm tịch mịch anh tỏ sáng còn hơn cả ánh trăng làm cô quặn lại cảm xúc dân trào khiến mũi cay nồng nước Ngẫn ra khóe mắt, chụp chờ vỡ lăng Không, cô sai rồi Đáng ra không nên ảo tưởng như vậy Tội gì lại càng khiến bản thân kích động hơn chứ Như thế này chẳng phải là làm bệnh tình tệ hại hơn sao Nhắm mắt lại Cô cố xua đũa thứ ảo tưởng huyễn hoặc. Do khát vọng cấu thành, rồi là đột nhiên cảm thấy chân hửng, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thân thể đã bị nhấc bổng, mắt mở ra vẫn là gương mặt thân thương đó, ảo ảnh bế cô băng qua đường, mở cửa ra sau nhà bếp, bước vào hành lang vắng vẻ, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế gỗ sẵn kê gần đó, đoạn một cách dịu dàng đến không ngờ quỳ xuống trước mặt cô soi nhẹ cổ chân trắng nõn, cứ chỉ cử chỉ Tần mẫn yêu chiều, hệt đêm tân hôn ngày nào của họ Chúa ơi, nếu đây là thứ ma bệnh con trốn tránh bấy lâu Vương Nguyễn Ái này đích thật là một kẻ ngu si phát sinh ảo giác, hôn tưởng, rối loạn hành vi Những điều này có sánh bằng hình bóng trước mặt Vương đôi tay mỏng manh giờ đây có phần giá lạnh Cô ép nhẹ vào mặt anh từ từ, kéo ngẫn lên Trong thâm tâm, vốn đã buông bỏ hoàn toàn sự tỉnh táo mất rồi, mắt đen sói vào màu nâu mặt ngọt, khoảng khắc lắng động khiến sự xúc động có đỉnh. Là khát vọng, cô cúi xuống, cô ghi nhẹ anh về hướng mình, toàn đặt môi của kẻ đã gây ra bao nhớ nhung khắc khỏi trong năm, năm nay. Một nụ hôn nồng nàng, biết sao được cô vốn không thể kiềm chế nữa. Bất ngờ thay, ảo ảnh khừng lại, né tránh, vừa khi môi họ chỉ còn cách nhau một hơi thở, mắt cô tròn mở ngạc nhiên, tốt nhất là không nên, con người trước mặt, khóe môi cong lên một cách ỏi ỏi, ánh mắt ngột ngạt, tốt tiêu cực nhã, động vào em lúc này, chẳng khác nào mở khó chiếc hộp, Paradon. đến gần hơn cho tới khi môi khẽ phớt ra môi của cô một cách chăm trọng anh trầm trọng em sẽ không muốn biết bên trong chứa những gì không thấy cô phản ứng kẻ này bèn thu người lại ánh mắt ngập ngụy sự si tình lộ liễu khi cúi xuống hôn vào tay cô rồi nở nụ cười trực nắng là cái nắng của ngày hè chói chang rực rỡ Nguyện ái sửng lại trong nhiều giây Trước những đường nét thân thuộc còn hơn da thịt Cảm giác bản thân dường như Đang bị lừa gạt Một cách tàn nhẫn Bởi thượng đế Đây không phải là chính luận của cô Bất giác rút tay lại Vừa chạm chúng lửa bỏng Sự bàn hòn Vỡ ò trong gương mặt nhỏ xinh Ánh mắt bùng lên một nỗi hoang mang cực độ Như một kẻ vừa trông thấy quỷ dữ Nguyện ái bắt người dậy Hành động đột ngột Khiến chiếc ghế phía sau ngã lan ra sàn Âm thanh đai nghiến vang vọng khắp nơi Tình huống hiện tại chớp mắt đã trở nên mua phần quỷ dị Sao thế Áo ảnh lộ vẽ Quan tâm Giọng nói ứ đầy sự thương xót Không hiểu vì sao lại khiến cô hải kinh Hơn ngàn lần con người cọc cằn thô bạo ngày trước Em vẫn còn đau sao Ngồi xuống anh sẽ so thêm chút nữa Lắc đầu, cô lui dần ra xa, ánh mắt hỏng loạn đây nhất định không phải là mộng đẹp, ái à, em sao thế là anh đây, anh không phải luôn, cô thét lớn, là cả thành tiếng, lẫn sâu thẳm tận tâm hồn, nè làm gì đó Lorenzo đã có ta chưa kịp phản ứng trước sự quá khích của cô gái trước mặt, thì một dòng nam mạnh mẽ tràn vào. Hai giây sau, chủ nhân của nó không biết từ đâu đáy chiên vào giữa anh và người ái hùng hổ hệt như là một cảm tử quân. Anh là ai? Tại sao lại quấy rối nhân viên của tôi? Có tin tôi cho bảo vệ vào đấm cổ tống cổ anh ra không? Nỗi năng lớn tiếng. Nhưng vẻ mặt lại non nớt Thái độ càng có chút e dè Hỏi ra là một thằng nhóc Thằng nhóc Đó lại không hề ngừng lại Để chờ phản hồi của Lorenzo Mà lập tức quay sang nhân vật Sau lưng mình Hiện giờ vẫn sững ra như tượng Còn cô làm gì ở đây Ngài lãnh sự muốn gặp cô để khen ngợi Không phải tôi đã bảo trước khi khách Dùng bữa xong thì cô không được rời khỏi Chắc vậy sao Im bặt Khuôn mặt đỏ gắt tức giận khi nhìn thẳng vào La Delano trong phút chốc đã thóang vẻ bối rối khi bắt gặp biểu hiện của nguyền ái thậm chí có phần xót thương nồng tình nồng tình cơ mặt của La Delano khẽ giọt trước ánh nhìn ngây ngốc của kẻ thanh niên sau lại cất giọng lại vô cùng ôn nhu không phải lỗi của cô ấy là tôi gọi cô ấy ra Lúc này đã bình tâm, Trần Đức an mới quay lại, ngắm kỹ người lạ, cao hơn anh cái một cái đầu, mặt mũi như tạc, cách ăn mặc sang trọng tao nhã, với mặt tốt lên quyền quý khó tề che đậy, nếu không phải hắn nói bằng tiếng Việt, anh đã nghĩ con người này thuộc dầm dõi quý tộc ngoại lai nào đó. vô tình bước thẳng từ những bộ phim hào nhón vào thế giới thật, gã đàn ông này đứng giữa hành lang bề bộn, Của một nhà hàng nước Việt Cho dù thuộc dạng nhà hàng cao cấp Sao mà cũng gây cho người ta Cảm giác thật buồn cười Rất không chân thực Anh là ai? Trọn đất ưng giả hạ giọng hỏi hang Bản thân cũng không hề biết Mình đã vô thức lừa lại một bước Việc này không thoát khỏi ánh mắt tin thường của Lorenzo Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng Giỏi ánh mắt đàm áp Ngầm thầm kính Vào kẻ đối diện Tôi là bạn của nguyện ái chữ bạn mang hàm ý rất mạnh Điều này thì Người mở lời và kẻ đón nhận Đều hiểu rõ Mắt trình đức ân Nheo lại Khi liếc về sau mục, mục tiêu công kích dĩ nhiên không ai Ngồi nữ me đầu của mình Lại là một kẻ Gọi đích danh Thân mật của cô Cô rút cuộc có bao nhiêu người bạn hả Có yêu thương ngăn nhít Cũng không nên lần nào cũng đem đến Nơi làm việc Đừng nghĩ ông tôi thương cô Thì tự coi mình là bà chủ của nơi này Lần sau Bảo đám đàn ông của cô về nhà mà trò chuyện Người ai bấy lâu Cúi gầm mặt Rốt cuộc Cũng từ từ ngẩn lên Vẽ mặt Yếu mềm và Đôi mắt ướt ướt Thiếu điều khiến tim của Trần Tức an ngừng đạn ngừng nhịp Cái ả ma nữ này Là có khả năng tạo ra thứ biểu cảm này Sao Nếu đó là thiếu điều thì hành động tiếp theo của ma nữ đã chính thức làm tim anh đứng máy. Cái kẻ kiên quyết không tiếp xúc da thịt với ai kia đột nhiên nhào đến bám chặt lái tay anh khư khư, cử chỉ mệt như một đứa trẻ chạy trốn ma quỷ. Tôi, tôi. Lắc đầu ngoại ngoại sự vô định tràn ngập cương mặt mỉm miều khiến cho người rung động. Tôi không quen người đó. Lần đầu tiên bị tấn công bởi vương nguyện ái yếu đuối đáng thương như thế, ông chữ tương lai của limonton không khỏi bị khói động tinh thần. Trong một giây, bản năng bảo vệ của người đàn ông liền vùng lên theo túng ác cảm bấy lâu. Vậy chúng ta vào trong. Còn anh Quay sang kẻ vẫn đứng đó quan sát nãy giờ Anh nghiến ra ngầm gừ Khôn hồn thì ra khỏi nhà hàng của tôi bây giờ Không thì đừng trách Tôi đi Chữ rời miệng điềm đạm Trên mặt lại có nụ cười hòa, hòa hảo Xong hành động quay mình Bắt chợt của kẻ lại Lạ lại chân vãi nối lên Tên của một câu chuyện khác Cánh cửa trắng của một nhà hàng vừa đóng lại Sau lưng Kẻ đàn ông bước đi Trong bóng đêm làm lũi Vừa chấp mắt, gương mặt, bỗng dưng lạnh lùng đến đáng sợ, như trốn ta, Lorenzo, ta có ta bước nhanh về khỏi nơi đó. Nói đúng hơn là vùng chạy, nếu không sẽ trút sẵn khẩu súng nơi thắt lưng kết liệu gã đàn ông to mồm Khi bàn tay hắn siết nhẹ lên vai, thon gầy, toàn kéo đi, nếu không sẽ truy hỏi ra tên của những gã đã bầu bạn. Người nào đó bấy lâu Đến giờ rồi Sau đó lại gây ra những chết chóc Không đáng Nếu không sẽ không kìm được Mà tay trần xiết người đàn bà Mang tên ngưỡng ái dừng chân Lorenzo nắm chặt tay lại Giữ cho bản thân không quay đầu Dù chỉ là Một cái nhìn luyến tiếc Đôi chân của anh đuối sức Đầu gối nhũng ra Đột nhiên đổ sập toàn thân Ngồi bệt trên mặt đường trống trải Bàn tay run rẩy Đưa lên ép chặt vào mắt, dường như để ngăn lại cái loại chất lỏng yếu mềm trào ra, cô vẫn đẹp như thế, tại sao đẹp đến độ khiến anh chỉ muốn vương tay ra hủy diệt, đừng chôn chân, đứng trên chân. Đứng chôn chân Bên vệ đường quan sát cô gần 2 tiếng đồng hồ Lorenzo Dakota không biết đã bao lần Quay Ton quay đầu rời khỏi Lên xe, đạp ga, chạy một bước Đến sân bay Lên phi cơ và rời xa con người đó Đến mức tối đa, khoảng cách cho phép Vì sao thân hình kia có thể đầy sức sống như vậy Vì sao một hồng ẩn Vẫn có thể tràn lan trên gò má trắng muốt, viền sao đôi mắt trong suốt vẫn sáng lên sự tinh tinh hiếm có. anh thề rằng có người đã gầy guộc trên xương. anh thề rằng trông thấy gương mặt cô xanh xao tiều tụy. anh thề rằng trông thấy vẻ mặt mệt mỏi đến gần như kiệt quệ trong đôi mắt to tròn uốn ướt anh thề rằng trông thấy cô khóc, cô khổ thậm chí là đau đến muốn chết đi. còn hơn là ngưỡng ái như thế này. Xinh đẹp, mạnh mẽ, tự tin Như thế không có ai Cô vẫn tồn tại rất tốt Sự xót xa dần vặt trên gương mặt Được từ từ thay thế bằng nụ cười nhẹ nhẽo Bàn tay của anh đưa lên vỗ nhẹ lên ngực trái Còn cố đau nữa sao Tao cứ tưởng mày đã chết Ánh mắt trong nửa khắc Trở nên mỉa mai ngạo cười Đừng lo cho dù có chết Cũng phải lôi đối phương cùng xuống địa ngục là cười với chính con tim.